các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vô tình ngẩng lên trông sang, khiến Trật vội thụp đầu, nấp sau tấm bản vải. Trực thêm một tô phở một tách cà phê nhưng ngần ngại không muốn bước chân ra, chọn ngày hôm nay gã sẽ nép mình ẩn dật trong nhà, chờ đến tối trở lại chỗ hẹn. Nếu đêm nay không gặp được bọn cướp, mọi hy vọng kể như hoàn toàn chấm dứt. Trật bỏ xuống bếp, mở cái lồng bàn úp trên mặt bàn, bát canh bí còn lại một nửa, nguội ngắt bên cạnh đĩa rau cải luộc và bát nước mắm, Trực bưng tô canh húp thử một miếng, nhăn mặt, úp xuống và lại bỏ lên nhà. Buổi chiều Trực đang nằm đều hưu trên đi văng thì có người đến tìm, khách là một gã đàn ông tuổi trên 40, nói giọng miền Bắc pha nhiều từ miền Nam, tóc hớt cao, dáng dấp khỏe mạnh, gương mặt đầy đặn, khách mặc sơ mi vải dày. Vạt dài bỏ ngoài quần Chân đi đôi ba ta còn khá mới Trực ra mở cửa Ngư ngác nhìn mấy giây rồi hỏi Ông tìm ai Đã đàn ông niềm nở Tôi hỏi thăm đây có phải nhà ông Bùi Quang Trực không ạ Trực giật mình đoán ngay Kẻ đối diện là trung gian của bọn cướp cử đến để tiếp xúc Chắc đêm qua bọn chúng Sợ Trực mang theo công an Nên giờ chót thay đổi kế hoạch Địa chỉ của Trực thì không khó tìm Bởi trong bóp có nhiều giấy tờ ghi số nhà này, chực quay đầu vào trong như một phản ứng cầu cứu, mặc dầu vợ chồng Hiền đều đi vắng. Gã áp bụng, "Vâng vâng, tôi tôi là chực đây." Khách ồ lên một tiếng rồi nghiêng đầu hơn hẳn. "Thế thì may quá, hân hạnh được gặp ông. Tôi có tí việc khẩn trương, xin thưa chuyện với ông mấy phút được không ạ?" Chực hết sức nghi hoặc không hiểu mình đang phải đối phó với âm mưu gì. Gã đàn ông lạ mặt từ dáng điệu cử chỉ đến lời ăn tiếng nói, chẳng có vẻ gì là phường bất lương, huống chi tuổi đã khá lớn, khó có thể là đồng bọn của đám du đảng đã lột tiền của Trực, hay là thân nhân của một người ở Toronto mà Trực có nhiệm vụ chuyển tiền, Trực lo lắng hỏi: Ông là ai? Khách tử tốn đáp: Dạ thưa ông tôi là quý, ông là Việt kiều ở Canada mới về thăm nhà có phải không ạ? Trực sốt ruột Vâng, ông ông tìm tôi có việc gì? Để khỏi mất thì giờ nhập đề quý móc túi lôi ra cái bóp của Trực và hỏi. Thương chắc cái này là của ông. Trực chớp mắt nhìn rồi theo phản ứng tự nhiên đưa tay chụp lấy mở bang ra, đúng là cái ví da gã đã mua ở Eton 2 năm về trước, màu nâu bóng đã bạc trắng ở chỗ gấp. Trực lật tới lật lui, môi hết các ngăn nhưng chẳng còn gì ngoại trừ mấy tấm danh thiếp nằm trong đó. Trực ngẩng lên nhìn Quý vừa e dè vừa bực bội. Như vậy là chẩn đoán không sai, bọn cướp đưa vật này làm tin để đòi trục trục tiền. Thôi, như vậy cũng được, khỏi mất công trục đi kiếm kẻ thù. Khổ sở ngồi ngoài lễ đường đợi như đêm qua, trực mới gã vào hẳn trong nhà ngồi ở bàn ăn và lạnh lùng hỏi. "Ai chịu ông đến đây gặp tôi?" Quý nhìn trực năm năm Tèo dại mò biến chuyển trên mặt gã. Lúc nãy khi Trật vừa mở cửa, Quý đã nhận ra ngay bởi từ hôm qua đến giờ gã đã mở tới mở lôi cuốn passport và tấm thẻ công dân của Trật, nhìn ngắm hai bức hình màu dán trên hai chứng tử quan trọng đó. Quý chỉ giật mình không ngờ trên khuôn mặt ngoài đời hốc hác quá như vậy. Việt Kiều hồi hương, ít ai tiểu tùy như Trật, lại thêm bộ quần áo cũ mềm xóc xích, đầu tóc bù xù không khác gì một công nhân sau một ngày lao động cực lực trong nhà máy. Giá không nắm được giấy tờ của chức, khó lòng Quý có thể tin là chức từ nước ngoài về. Lúc mân mê tấm danh thiếp của khoa học gia bóp bụi trong tay, Quý hình dung ra một nhà bác học quắc thước, trọng tuổi, đeo kính cận, tóc lưa thưa hoa râm mà trong thâm sâu quý hết sức nể phục, nhưng khi nhìn qua tấm hình chụp dán trong sổ thông hành, Quý ngạc nhiên thấy chức chẳng có vẻ gì là người trí thức. Tuy vậy, Quý vẫn vọng lượng đoán rằng tấm ảnh ấy chắc là Trật, chủ cũ trước khi thành tài. Bây giờ gặp mặt quý sững sốt đâm ra ngờ vực cả trình độ lẫn phẩm chất của Trật. Vẫn biết Việt Kiều về nước đa số đều nói phép nhưng quý không tầm tọm nổi, có kẻ lại tự phong quá cao như Trật. Nhưng thôi, dầu đó không quan trọng. Quý đến đây không phải để điều tra lý lịch của Trật, mà là để xin Trật ít tiền tiêu vặt. Trả lời câu hỏi trực vườn nêu lên, quý chậm rãi móc túi áo, lấy thấp thẻ nhân viên chìa ra trước mặt, trịnh trọng nhắc lại bằng giọng nhà nghề. Báo cáo ông tôi là quý, công tác ở ty công an Tân Bình. Trực giật mình ngây ngô hỏi lại, ông là công an? Quý khẽ gật đầu, gấp thẻ hành sự cất vào chỗ cũ, trực há mồm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net